Các bạn đang thưởng thức bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạc hùngcóc.com Cộng đồng audio miễn phí Chương 32 Huệ Ninh Đại Sư Nguyễn Ngũ Gia ở Thiên Tân không lâu nhưng quả thật đã kết giao được không ít bạn bè Ngay cả Hoàng Bản Vạn vốn không muốn đến cũng bịt mũi mà đến sợ người khác lại đâm chọt sau lưng mình Dẫu sao thì Hạ người như hắn có thể kết giao được với người bạn như Nguyễn Ngũ Gia cũng là một sự thăng hoa trong nhân cách rồi. Trong lúc khách khứa đang đăng hương tế bái, một lão hòa thượng vội vàng chạy sọc vào. Khá nhiều người đều từng nghe Nguyễn Ngũ Gia nói về hòa thượng này. Bảo rằng nhà họ Nguyễn có thể phát đạt toàn bộ đều nhờ Huệ Ninh Đại sư chỉ điểm cho. Chỉ có điều vị Huệ Ninh Đại sư này như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Bao nhiêu người muốn nhờ Nguyễn Ngũ Gia xin cho gặp một lần mà không được. Huệ Ninh Đại Sư không phải mặt mũi hiền lành từ ái, mà có gương mặt hung ác. Có điều, thoạt nhìn lại có cảm giác như thể tà thần gián trần, khác hẳn với những người xuất gia thông thường. Pháp tướng trang nghiêm từ bi trịnh trọng, ông ta vừa bước qua cửa liền hỏi quản gia. Nguyễn Ngũ Gia đâu? Đặt ở trong nhà. Màu giẳng ta vào. Huệ Ninh đại sư đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại gằn giọng quát lên với những người ở phía sau muốn đi theo xem. Các người muốn đi theo làm gì? Muốn chết hả? Huệ Ninh đại sư này trong chừng cũng phải hơn 70 rồi, mặt đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt lại sáng quắc như chim ưng, mặc dù lưng hơi còng, nhưng bước đi rất nhanh nhẹn, cú ngoảnh đầu ấy toát lên một vẻ tài dị khó tả thành lời. Trong lúc nói, lòng bàn tay của ông ta bốc lên một ngọn lửa, nhìn vô cùng đáng sợ. Ông ta hất vạt áo, nhét ngọn lửa vào trong. Chỉ trong nháy mắt, ánh lửa đã biến mất không còn tâm tích. Sau khi quát lui đám tăng khách đến phúng viến, ngay cả quản gia và người giúp việc cũng đều bị đuổi ra ngoài. Mã Vân lấy kim bạc trong người ra, chăm mấy cái lên mặt mạnh tiểu lục, sau đó cởi vạt áo, lại chăm thêm mấy cái lên ngực gã. Tiểu lục đột nhiên hít sâu một hơi ngồi bật dậy. Ngay sau đó là nhanh chóng nằm xuống. Mã Văn cười bảo à, từ từ từ từ thôi từ từ bây giờ máu mới lưu thông đi khắp cơ thể không nên ngồi dậy gấp quá đợi chút uống thuốc vào để trung hòa độc tính của thuốc ngủ đông. Thì ra sau khi mạnh tiểu lục cắn túi máu trong miệng phun ra liền nhanh chóng uống thuốc giả chết loại thuốc này là do Mã Vân lấy được từ tay một vị cha cố ngoại quốc. Sau khi được cải tiếng độc tính đã hạ xuống rất thấp. Tỉnh lại, chỉ cần uống vào một vài loại thuốc khác, đi ngoài máy bận rồi uống nhiều nước là coi như không có chuyện gì cả. Mã Vân đỡ mạnh tiểu lục ra khỏi quang tài. Một lúc sau, tiểu lục mới hơi hồi phục được chút khí lực, hỏi Phải rồi, thuốc giả chết này của ông anh đúng là rất lợi hại. Có điều... Giả chết, rốt cuộc vẫn chỉ là giả chết. Người bình thường không nhìn ra được, nhưng thầy thuốc sao cũng nói là tôi chết rồi vậy. <cười> Quảng gia cuốn lên chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho mấy tay bác sĩ gia đình kia của chú mày. Lúc đó, tại sao lại chọn tên bác sĩ ấy? Còn chẳng phải vì hắn là con nghiện cờ bạc hay sao? ta pa bày ra một cái bẫy, khiến hắn thua sạch thua sẻ, sau đó... <cười> Ông anh đúng là độc thật, vừa uy hiếp, vừa dụ dỗ à. Tiểu lục biểu môi nói, Lát nữa tôi có phải giả bộ như bệnh nặng mới khỏi hay không? Không cần giả bộ nữa, bây giờ môi miệng chú mày vẫn còn trắng nhợt kìa. Lúc này ra mặt là thích hợp nhất đó. Khỏi phải nói, chỉ trong mấy ngày, thanh danh Huệ Ninh Đại Sư có thể khởi tử hồi sinh đã lan đi khắp chốn Rất nhiều người đến tận nhà bái phỏng, lấy vàng bạc tiền tài ra dân lên cung phụng. Đại sư cũng đóng cửa không tiếp. Còn Nguyễn Ú Gia thì bệnh nặng mới khỏi, mọi người cũng không tiện quấy rầy. Một người thần kỳ như thế lại không tiếp nhận tiền tài thế tục. Vậy thì tuyệt đối không phải biệt bệnh mà là cao nhân thế ngoại chăn chính rồi. Nguyễn Huynh Đệ đã đỡ hơn chút nào chưa? Hoàng Bản Vạn mang theo đồ bổ đến thăm. Mạnh Tiểu Lục mỉm cười đáp. Phiền Hoàng Huynh phải lo lắng rồi. Sức khỏe của Tiểu Đệ đã không có gì đáng ngại. Hai chúng ta là huynh đệ, hà tắc phải khách khí thế. Hai người lại nói thêm vài câu chuyện phím không đầu không đuôi trong nhà, rồi nhắc tới những chuyện này, chuyện kia gần đây mới xảy ra bên ngoài. Hoàng Bản Vạn nói, À, phải rồi, Nguyễn Huynh Đệ... Có nghe nói à, gần đây ông chủ Tôn ở chợ Nam á, đúng, chính là người mở cái hàng tơ lũa ấy. Mấy hôm trước á, nhà ông ta sinh ra một cái thai chết lưu á. Ôi chào, chuyện này thì để cũng chưa nghe ai nói. Có điều, để với ông chủ Tôn cũng không qua lại gì. Nếu không à, nói thế nào thì đệ cũng phải thỉnh cầu Huệ Ninh Đại Sư ra tay tương trợ. Hoàng Huynh không biết ấy chứ, Huệ Ninh Đại Sư á, sở trường nhất là cầu con á. Nói tới đây, Mạnh Tiếu Lục cố tình làm ra vẻ lỡ lời, ho khẽ lên một tiếng rồi không nói tiếp nữa. Bưng ấm trà lên, tự tay rót trà cho Hoàng Bản Vạn. <cười> à Hoàng Huynh, uống trà, uống trà đi. Hoàng Bản Vạn lộ ra vẻ nôn nóng, nâng chén trà lên rồi nhanh chóng đặt xuống. Dướng chặt hai hàng lông mày lại, thở vắng than dài nói. Huynh đệ, lời nói không thể nói ra một nửa rồi dừng như thế chứ. Giao cùng kiểu này là chết người nhắc đấy. Ta biết uh, Huệ Ninh Đại Sư Thần Thông Quảng Đại, ngay cả đệ lần trước xảy ra chuyện như thế mà cũng khởi tử hồi sinh được. Hai chúng ta là huynh đệ với nhau, nói gì thì hiền đệ cũng phải cứu người đại ca này chứ. Đại ca, huynh nói thế là có ý gì? Huynh đệ, chuyện này chẳng lẽ cậu còn không biết à? Ta vẫn chưa có con nói giỏi. Thành trò cười cho người khác đàm tiếu chỉ là chuyện nhỏ. nói giỏi tâm đường lại là chuyện lớn tầy trời. á Thường có câu bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Đại ca đây liều mãn kiếm tiền. Nếu không có lấy nổi một đứa con, thì làm sao ăn nói được với bản thân, với tổ tiên đây? Huynh đệ à, những chuyện này hẳn cậu đều đã nghe hết rồi chứ. Hoàng Bản Vạn nói tới chỗ thương tâm, cũng không kìm được mà rơi ra hai giọt nước mắt cá sống. Mạnh tiểu lục tỏ vẻ ngần ngừ, khó xử. Hồi lâu sau mới gật đầu. Tiểu đệ có nghe sơ qua. Hoàng Huynh à. Ta muốn nhờ Huệ nên đại sư chỉ điểm cho đôi câu. Huynh đệ, cậu phải giúp đại ca. Đại ca cầu xin cậu đấy. Hoàng Bản Vạn nói đoạn. Toan quỳ xuống. Mạnh tiểu lục vội vàng đỡ hắn cuốn quyết tên nói. Hoàng Huynh, Hoàng đại ca, Huynh làm gì vậy chứ? Tiểu đệ uh, Huệ Ninh đại sư á, là vì có mối giao tình thăm sâu với nhà đệ nên mới giúp đệ đấy thôi. Ngày ấy ghét nhất là những việc thế tục này để thực sự... À, à thôi được rồi, để giúp Huynh một phen. Nhưng Huynh nhất thiết là không được truyền ra ngoài đâu nhé. Đó là chuyện đương nhiên, đó là chuyện đương nhiên. Hoàng Bản Vạn hưng phấn nói, Huynh đệ à, nếu có thể khiến đại ca đây có được một mụn con, để chính là đại ân nhân của nhà ta đó. Mạnh Tiểu Lục tỏ vẻ lo lắng, nhưng trong lòng lại cười thầm trước bộ dạng ấy của Hoàng Bản Vạn. Không cần biết là cái giữ quy khủ hay không, là tốt hay xấu. Nhưng biệt bệnh cao minh, quả đúng là lừa người ta còn khiến người ta phải cảm ơn rối riết nữa. Đa Tạ đa tả huynh đệ. Hoàng Bản Vạn bồi thêm một câu. Bên trong thư phòng trên lầu hai, khói xanh vẫn viết. Mã Vân ngồi đó, Mạnh Tửu Lục và Hoàng Bản Vạn đứng bên cạnh. Không phải ta đã nói rồi sao? Ta không muốn gặp ngươi. Mã Vân lộ ra vẻ chán ghét nói với Hoàng Bản Vạn. Hoàng Bản Vạn không dám nói nhiều, chỉ để yên cho Nguyễn Ngũ Gia giúp hắn thỉnh cầu. Tiểu lục mồm năm miệng mười, nói nào là huynh đệ trưởng nghĩa, nào là đã hứa hẹn với người ta rồi. Cuối cùng, khó khăn lắm mới coi như thuyết phục được Huệ Ninh Đại Sư miễn cưỡng đồng ý nói chuyện với Hoàng Bản Vạn. Chỉ một lần duy nhất này thôi, lần sau không thể chiếu lệ này nữa. Việc buôn bán thuốc phiện không xong, Ngươi bắt đầu tranh đoạt địa bàn, Tranh cướp đất đai. Lão vương ở khu Tam Bất Quảng gần đây, Chắc ẩu đã với quân ngươi không ít nhỉ. Huynh đệ dưới trướng cũng tử thương khá nhiều, Còn cả sòng bạc nữa, Ngươi mở ra cũng nhiều, Mặc dù việc làm ăn hưng vượng, Nhưng ai mà vay tiền ở sòng bạc không trả, Era rằng phải cục chân cục tay rồi. Hoàng thị chủ, tâm địa ngươi độc lắm, toàn làm những việc lòng dạ độc ác, lão nạp cũng thấy hổ thẹn thay cho ngươi." Nói đoạn, Huệ Ninh đại sư đột ngột ngước mắt nhìn lên, ánh mắt như đuốc, khiến hoàng bản Vàng bất giác rùng cả mình. Hoàng bản Vàng lắp bắp nói: "Đại đại đại đại sư, đây đều là do ngài tính." Tính toán ra đó ạ Người xứng cho ta bấm động tính toán à. Chuyện của ngươi đã đồn khắp ngoài phố ngoài chợ kia rồi Có người nói ngươi thất đức Nên mới không sinh được con Khi thật lời này cũng không phải là sai Âm đức của ngươi bị tổn hại nhiều lắm Nhưng con người của ngươi trời sinh mệnh cứng Nên mọi chuyện vẫn hành thông Hiềm nổi, người nhà vợ con thì phải chịu tai ương Cha mẹ ngươi mất sớm, thề thiếp cũng chết mất mấy người Đây chính là bị trời phạt đó Nếu người khác mà nói như vậy Hoàng Bản Vạn đã trở mặt từ lâu rồi Nhưng Huệ Ninh Đại sư nói Hắn ta nghe thế nào cũng hợp lý Hoàng Bản Vạn cung kính hỏi Vậy đại sư có phép nào giải cứu không ạ? khó làm phép 3 ngày là có thể gặp hung hóa cát, Huệ Ninh đại sư nói. Hoàng bản vạn khủy gối quỳ rạp xuống đất. Cánh bông đại sư cứu khẻ hàng này với... Huệ Ninh đại sư quay lưng lại nói. Dựa vào cái gì chứ? Vừa nãy... Ta có nhận lời với tiểu ngũ tử nên mới xem cho ngươi, nói chuyện với ngươi, giải đáp vấn đề của ngươi. Cũng đã nói là không có lần sau, sao giờ ngươi lại được nước làm tới, muốn ta cứu ngươi nữa hả? Ngẫu, tuyển khách. Đại sư, ngày xem, Hoàng Huynh và tôi, Nguyễn Ngũ Gia nói, Có tiễn hay không, hắn ta không đi thì ta đi. Huệ Ninh Đại sư toàn đứng dậy. Hoàng Bản Vạn vội vàng nói Đại sư chá nóng Tôi đi, tôi đi là được chứ gì! Xuống dưới nhà, Hoàng Bản Vạn lại năn nỉ khẩn cầu Nguyễn Hữu Gia nhờ gã giúp đỡ. Hai ngày sau, Nguyễn Hữu Gia đến chỗ Hoàng Bản Vạn. Hắn mở tiệc tại nhà mời khách. Qua ba tuần rượu, ăn hết năm món ăn. Nguyễn Ngũ Gia mới ngần ngừ một lúc rồi nói Hoàng Huynh, Hoàng Huynh! Đừng nín nhịn nữa. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. <cười> Hiền đệ quả là người nhanh nhẹn á. Nói chuyện cũng nhanh. So với kẻ thô tục như ta còn hào sáng hơn. Ta chỉ muốn hỏi để cầu xin giúp ta thế nào rồi. Hoàng Bản Vàng hỏi. Nguyễn Ngũ Gia thở dài một tiếng. hai <cười> Chuyện này Huệ Ninh Đại Sư quả thật là có thể làm phép để giải quyết. Nhưng sẽ tổn hại đến tu vi đạo hạnh của Ngài ấy Nói thế này nha Giải quyết được việc này khó không kém gì giúp để cải tử hoàng sinh cả Mặc dù chúng ta là huynh đệ Nhưng dẫu sao thì Huệ nên Đại sư với Hoàng Huynh cũng không Ngài ấy sẽ không bao giờ vì để cầu xin mà ra tay giúp đâu Có điều cũng có biện pháp không tổn hại đạo hạnh của đại sư Chỉ là tốn khá nhiều tiền Và lại tiểu đệ cũng không dám bảo đảm là Huệ Ninh Đại Sư có chịu ra tay giúp hay không nữa đó tiền thì để làm gì Ta chẳng đã nói rồi đó sao Kiếm tiền mà không có con nối giỏi thì cũng như không Huynh đệ à Ta dẫu có khuynh gia bãi sản cũng phải có lấy một đứa con Hoàng Bản Vàng nói Mạnh tiểu lục tỏ vẻ hết sức đồng tình gật đầu Trong lòng thầm nhũ, yên tâm đi, sẽ khiến ngươi được như ý nguyện, đảm bảo khuynh gia bãi sản. Tiểu Lục nói, Huệ Ninh Đại sư thích tranh cổ. Hoàng Bản Vạn liền trả giá lớn thu thập mấy bức chân tích của mấy bậc danh gia tặng cho Đại sư. Quả nhiên, sau mấy phen qua lại, Huệ Ninh Đại sư đã không còn bới móc bắt bẻ Hoàng Bản Vạn nữa. Hoàng Bản Vạn cười thầm Xem ra cái vị Huệ Ninh Đại Sư này vẫn chỉ là người phàm. Chỉ cần là người phàm thì có thể có niềm yêu thích và có nhược điểm. Nhắm vào sở thích của người ta thì không có gì mà không lấy được. Nhờ Nguyễn Ngũ Gia khai thông quan hệ, Huệ Ninh Đại Sư rốt cuộc cũng mở miệng vàng, đồng ý giúp cho Hoàng Bản Vạn. Chuyện này làm Hoàng Bản Vạn vui sướng vô cùng. Theo chỉ thị của Huệ Ninh Đại sư tìm người đắp lò luyện đơn, xây ống bể trong nhà của Nguyễn Ngũ Gia, sau đó thu mua các loại nguyên liệu, trong đó bao gồm rất nhiều loại dược liệu quý hiếm đắt tiền. Hoàng Bản Vạn dự kính chuyện này, sợ người khác biết được cũng sẽ đến cầu xin Huệ Ninh Đại sư Thần Thông Quảng Đại. Đến lúc ấy, Đại sư mà tức giận thì mình coi như ủng công. Huệ Ninh Đại sư tùy tiện chỉ điểm mấy câu, đã khiến cho Nguyễn Ngũ Gia phát tài lớn, lại còn được tiếng tốt. Mà Nguyễn Ngũ Gia bệnh chết, cũng được đại sư hồi sinh trước mắt bao nhiêu người. Nhân vật thần thông bậc ấy, hắn mà kết giao được, sau này ác chẳng phải sầu lo chuyện gì nữa rồi. Sau khi bỏ vào gần một vạn đồng đại dương, Huệ Ninh Đại Sư bảo kể dưới mang đến cho hoàng bản vạn một hộp đăng dược, còn viết rõ cách sử dụng thế nào. Nói 10 ngày sau lại đến để ông ta xem lại. Trong thời gian này, một nhà trong khu an ninh giai viên có ma quấy phá, Huệ Ninh Đại sư bảo mọi người tránh đi, tự mình lấy túi hằng yêu đi làm phép. Quả nhiên, chỉ lát sao đã xách một cái túi lùng bà lùng bùng đi ra. Từ đó trở đi căn nhà ấy không còn có ma quỷ quấy nhiễu gì nữa. Huệ Ninh Đại sư trở thành nhân vật như bậc thần mình, chỉ có điều... Đại sư vẫn đóng cửa không tiếp khách, không giao du với bên ngoài. Thấy cảnh tượng đó, hoàng bản bạn cười thầm trong bụng. Cảm thấy đám người kia ngay cả cơ hội nịnh nọt đại sư cũng không có. Đồng thời lấy làm đắc ý về sự cao minh của bản thân. Mã đại ca thất đứt quá đi. Ông anh nhét con mèo vào đường cống nhà người ta để nó kêu cả đêm. Người ta có thể không nghĩ là có ma quỷ quấy phá chắc. Mạnh tiểu lục không nhìn được cười nói. Kỳ thật, Vụ ma quỷ quấy phá ấy chỉ đơn giản như thế mà thôi Mã Vân cũng nghe nhờ Làm vậy là không phải để cho hoàng bán vạn vào trồng hay sao Qua chuyện này hắn sẽ càng tin tưởng hơn nữa Chúng ta có thể tiến hành bước cuối cùng rồi Mấy bức tranh kia đều tiện mang theo Chỉ có vật liệu là có vấn đề Đều đã sang tay hết rồi chưa nhất định rồi Tôi đã đi cả đêm Đến nơi xa nhất mới tìm được người bán ra đấy Bọn họ cũng ác thật Cứ như thế cắt xoẹt đi nửa giá Mạnh tử lục đáp Có điều không có dược liệu Ông anh dùng cái gì để luyện đơn vậy Mã vật bật cười khanh khách <cười> Đừng có nhắc nữa Bản thân ta nghĩ lại thấy cũng buồn nôn Này đêm nay còn phải vất vả một phen nữa đấy Công việc này nặng nề lắm Giao cho người ngoài ta không có yên tâm Hoàng Bản Vạn này Là kẻ có máu mặt ở thiên tân Vì bản mật Tất cả phải do hai anh em chúng ta Tự tay làm thôi Vẫn phải làm nữa à Cả người tôi toàn là mùi đất rồi đây này Được tôi biết rồi Hoàng Bản Vạn Uống hết thuốc không cần phải nói Bản thân hắn thực sự cảm thấy Sức khỏe của mình tốt hơn nhiều Bước đi oai vệ hùng hồn Khí thế hẳn lên Ai gặp cũng khen một câu kiểu như gần đây khí sắc rất tốt, mặt hồng hào hẳn. Thật ra, Hoàng Bản Vạn không hề biết, đây chẳng qua chỉ là tác dụng tâm lý mà thôi. Bản thân hắn cũng sẽ lựa chọn nghe những lời khen rằng sức khỏe hắn dạo này đang tốt lên, bèn cho rằng đó là tác dụng của Linh Đơn dịu dược. Từ đó càng ngày càng tin sái gỗ. Còn về loại thuốc mà Mã Vân đưa cho hắn, Đừng nói là có lợi cho sức khỏe, chỉ cần không có hại là đã coi như tổ tiên nhà hoàng bản vạn hắn tích đức lấp rồi.